Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục theo dõi tiếp tập 17 Tác phẩm truyện Điện khô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc Sau khi hoàn thành công việc đồng áng, ở mảnh ruộng được chia theo khẩu của bà nội Tèo nhảy súng mương tắm thỏa thuê trước khi về nhà Hế nghĩ đến cảnh những ông bà nông dân không còn bề chữ nước mưa Còn giếng nước sinh hoạt không thể dùng được Chàng thanh niên đang yêu lại mỉm cười đầy thích thú Buổi tối trong lúc cờ đình làng rộn ràng màn trống ếch của thiếu nhi Còn đám thanh niên say sưa tập múa sạp Theo điệu nhạc Xòn xòn xòn đô xòn son son son đô rê Đô rê đô mí sỉ rê Đô rê mí rê đô là Ngược chiều với những buổi sinh hoạt tập thể đó Vừa buông bát sau bữa tối Tèo mặc chiếc áo sơ mi duy nhất không có miếng bá rồi nhằm hướng triển đê do đã hẹn cô thôn nữ Ngọc Lan ở đó. Nhằm tránh sự soi mói của dân làng, hai người chọn cây bàng lá đỏ thuộc địa phận làng Dâu là nơi ngồi tâm sự. Trời tuy tối, nhưng sáng trăng nên việc đi đường làng khỏi cần đèn đuốc. Thay vì chọn lối băng ngang ngôi đỉnh làng, Tèo chọn cách đi tất qua vườn của ông Khán Hồng là người làm nghề đánh xe ngựa trở hàng. Khi đi qua đống rơm giáp danh giữa hai khu đất, Nghe tiếng người con trai dỗ dành người con gái Có vẻ khóc dấm dứt Không nén được tò mò Nên Tèo bước lại gần để mục sở thị Dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ Trái tim chàng thanh niên đang yêu Như bị ai bóp vỡ vụt Người con gái áo quần sọc sạch đang khóc Chính là Ngọc Lan Mối tình đầu của Tèo Gã đàn ông đốn mặt dù ngồi quay lưng Nhưng nhìn bộ quân phục cũ Cùng chất giọng khu bốn đặc trưng Không khó để Tèo nhận ra là Lão Tung Đội trưởng cải cách dưỡng đất Dòng máu nóng như sôi sụt trong người, không cần biết đến hậu quả của việc đánh cán bộ sẽ phải đi tù. Tèo chỉ muốn dạy cho thằng đốn mặt luôn miệng nói về ba cùng với nhân dân một bài học. Nhặt ngay một viên đá ở bãi đất gần đó, Tèo mím môi nhắm đầu tên cán bộ đội cải cách. Cậu đã ném mạnh với tất cả sự hờn căm và máu ghen của mình. Nghe tiếng hét kinh hãi từ phía vườn nhà ông Khán Hồng, gần như ngay lập tức mọi người đổ xô lại vì đoán có người gặp nạn. Dưới ánh đuốc như ban ngày, con bé ngọc lan áo quần sọc sạch, mặt cắt không còn hột máu đứng run rẩy bên cây ổi. Nằm gần cây dơm là đội trưởng Tung đầu be bét máu khiến ai cũng phải dùng mình. Làng số như trải qua một cơn địa chấn bởi tin tức về việc đứa con gái út của lão phó Lý Thuần do muốn trả thù cho kết chết của thầy mình nên đã dùng gạch phang vỡ đầu ông đội trưởng Tung. Tiếng lành hay tiếng dữ đều đồn xa, bởi đây là sự việc kinh thiên động địa. Ngay giữa làng mà con cháu kẻ cường hào ác bá còn dám manh động, đúng là kẻ coi trời bằng vung. Chỉ một loáng, khu vườn ít khi được chăm sóc bởi nó vốn là chỗ hay thả ngựa đã chật kín người. Trong lúc cánh thanh niên khiêng đội trường tung lên xe ngựa để ông Khánh Hồng chuyển lên bệnh viện huyệt, hai cậu du kích theo lệnh chủ tịch xã liền trói cô thôn nữ Ngọc Lan giải về đình làng, đồng thời là trụ sở ủy ban chính quyền xã. Dân làng chỉ tay bàn tán xôn sao, có người khẳng định. Phe này đứa con gái của tên Cường Hào Giết tù mọt gông Có người nói chắc như đinh đóng cột Sớm muộn gì con bé này sẽ bị lôi ra xử bắn Như anh em lão địa chủ măng và địa chủ tòng Cân cuồng nộ hôm đấu tố tạm lắng xuống Cuộc sống dần trở lại bình thường Bỗng chốc xảy ra sự việc Khiến người ta bắt đầu nguyên rùa lũ Cường Hào ác bá Dù chết Vẫn còn đó những đứa con cháu bất lực Dù ngồi nơi xó nhà Không bận tâm đến chuyện thiên hạ Nhưng vừa nghe tin cháu gái bị bắt cô hai vẹm nên trống đậy tới ngay trụ sở Ủy ban xã trên con đường mấp mô sóng trâu do mắt kém nên nhiều lần cụ tí ngã rủi ruội không vào trong sân đình thư chuyện cùng với cán bộ Ủy ban cô đứng ngoài bắt đầu cất tiếng chử tâm môn đứa nào bắt cháu gái cụ tiếng chử của cụ khiến làng làngsù đã loạn càng thêm loạn cô hai vẹm chửi những kẻ cậy quyền cậy thế ức hiếp đàn bà con gái thậm chí còn ác hơn cả lỗ tây rạch mặt năm xưa Kể từ ngày người con trai cụ là ông phó Lý Thuần thắt cổ chết ở trong chuồng châu, cụ hai vẹm ngày nào cũng chống gậy ra đầu ngõ chửi quân tàn ác hơn giặc. Cuộc đời cụ sinh nở nhiều, nhưng nuôi được đến kỳ lớn khôn có mỗi phó Lý Thuần. Vậy nhưng, cuộc đấu tố khiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giá kể cụ còn trẻ khỏe, chắc đội cải cách sẽ bắt nhốt ngay vào chuồng châu vì tội chửi mèo mắng chó, nhưng ngó chính quyền. Tuy nhiên, Vì cụ đã qua ngưỡng thất thập Cổ Lai Hy nên họ đành lờ đi Người chết đã yên phận Nhưng khiến người sống dai dứt khôn quây Chưa kể vợ con họ sống chẳng bằng chết Bởi sự kỳ thị của dân làng Do vậy đám vợ con địa chủ Hễ đi ra đường làng Đều len nét như rắn mùng năm vậy Chưa biết cháu gái phạm tội gì Nhưng dính thành phần con nhà địa chủ Nên cụ lo sợ Không khéo chính quyền sẽ quy thành phần phản động Vì lấy gạch đập vỡ đầu ông đội trưởng Cải cách rộng đất Là người đã cần địa viễn thiên Cô hai vẹm chỉ còn biết dùng nốt sức tàn Để chửi ác đi Cô biết phần con sâu cái kiến chẳng thể làm gì Nhưng con run xéo lắm cũng quằn Cô có phải đổi cái mạng già Để cứu cháu gái cũng cam lòng Sau khi hội ý nhanh Chủ tịch viên quyết định cho giải Con gái lão phó Lý Thuần ra chuồng Châu Để tạm giữ qua đêm chờ lấy lời khai Việc nhốt cô thôn nữ Ngọc Lan Có hai mục đích Thứ nhất, cô hai vẹm thương cháu Sẽ phải ra đó Như vậy ngồi trong ủy ban, mọi người không còn nghe thấy tiếng trời réo rắt. Còn mục đích thứ hai, sâu xa hơn, đó là nơi lão Phó Lý Thuần sợ tội nên thắt cổ chết. Bây giờ con gái lão ngồi đó sẽ phải suy nghĩ về tội ác của mình. Có thể cầu trước bắt đầu, cầu sau Bắc đó. Nếu con bé sợ tội rồi chọn kết chết như thầy của mình, tự dưng chính quyền bớt đi một việc khó. Bao công khó nhọc để hạ bệ người tiền nhiệm là tay khán hiệu, Bởi tay đó miệng ăn thì có Miệng nói thì không Trong lúc chưa báo đáp được cái ơn Của cán bộ Tung đã góp sức Tự dưng lại xảy ra chuyện tài đình này Có kinh nghiệm ngồi xử án Và đấu tố lũ cường hào ác bá Do vậy, Chủ tịch Phiên tự tin Sẽ khiến cho dân làng phải tâm phục Khẩu phục Giữa ánh sáng của ngọn đèn tọa đăng Những cán bộ của đội cải cách Ngồi họp cùng lãnh đạo ủy ban xã Bình Minh Đáng ra Những việc như này có thể họ vào sáng ngày mai. Tuy nhiên, do vẫn quen nếp cũ, nên nhiều lúc ủy ban làm việc không theo giờ rất cố định. Cuộc họp đang vào hồi sôi nổi, bởi không những bắt được hung thủ, rất có thể ủy ban còn phát hiện ra mưu lớn hơn của lũ phản động. Chính vì thế, vị chủ tịch sở trẻ tuổi khuyến khích đội cải cách ngày mai sẽ đi sâu, đi sát vào quần chúng để nắm thêm thông tin. Gần khuya, cuộc họp bất ngờ rẽ sang hướng khác khi có hai nhân chứng xuất hiện. Đó là ông Khánh Hồng, cùng ông Bử là người chuyên đi soi ếch. Sau khi chờ ông đội trưởng cài cách lên bệnh viện huyện, ông Khánh Hồng đánh xe ngựa về nhà. Vừa nghe được câu chuyện của dân làng Thế Dệt, ông quyết định ra ủy ban xã để làm chứng đầu đuôi sự việc. Không cần dấu giếm thông tin, ông Khánh Hồng kể lại việc cán bộ Tùng không phải người đứng đắn. Việc gặp con bé Ngọc Lan ở cây dơm không phải lần đầu, nhưng có vẻ tối nay ông đội trưởng cài cách mới thò tay hái được bông hoa. Ông Bở thường hay đi soi ếch nên chứng kiến mọi việc. Ông chỉ rõ có một bóng đen ném gạch vào đầu ông cán bộ Tung. Riêng chuyện con gái lão phó Lý Thuần có mặt ở đó vì ông Tung đã tú ti tù ti cùng con bé. Không cần biết ông chủ tịch xã cùng mấy cán bộ đội cải cách nghĩ gì về thổ trưởng của mình. Lúc phùi đít quần ra về, ông khán hồng không quên nhắc lại. Không có đơn nào ngu đến mức ném đá xong còn hét toán lên cho người ta đến bắt. Tự dưng sự việc có chuyển biến không theo dự đoán Biết không thể ghép con bé Ngọc Lan vào tội ám hại cán bộ, trong khi đó tội hù hóa và đánh mất lập trường giai cấp của đội trưởng Tung không thể bàn cãi. Chủ tịch phiên tuyên bố mọi người về nghỉ sớm để mai còn làm việc. Vậy một cậu du kích đang đeo súng đứng gác bên ngoài, chủ tịch phiên nói nhỏ. Sáng sớm ngày mai, khi trưa ai thức giấc, cậu nhắc anh em thả cho con bé về, tuyệt đối không giải thích thêm câu nào. Khi trời tăng tảng sáng, theo lệnh ông chủ tịch xã, cậu du kích sau khi bắn bi thuốc lào cho tình ngủ lên mở cửa chuồng châu bước vào. Không thấy đưa con gái của lão Phó Lý Thuần, noi gương phụ thân treo cổ tìm đến cái chết, cậu du kích hắng giọng qua to. Thôi, màu cút xéo đi, còn đình nằm dãy thể ở đây sao? Không tin ở tay mình, dù cả đêm lo sợ không sang ngủ được, nhưng lúc được thả bất ngờ nên Ngọc Lan vội bước nhanh khỏi nơi u ám bị nhốt cả đêm qua. Đi trên con đường làng còn chưa thấy rõ mặt người, một cơn gió lạnh khiến cô thôn hữu thoáng dùng mình. Dù sao được bình an trở về chăm sóc bà nội thay thầy của mình là vui rồi. Khi gần tới ngã ba, Ngọc Lan khựng lại vì thấy Nguyễn Bân Đình, người cô gửi trao yêu thương cùng một người nữa đi ngược chiều với cô hướng ra cổng đằng. Cùng thân phận con của địa chủ Cường Hào, chính vì thế họ tìm thấy sự đồng cảm lúc ở bên nhau. Dù chưa dám bàn tới chuyện hôn nhân, nhưng cả hai có nhiều mơ ước cháy bỏng. Cuộc đời tưởng như có mối tình so dịu những nỗi đau của cuộc đấu tố. Nào ngờ cô đã bị thất tiết bởi tay đội trường cài cách đốn mặt. Đời người con gái có thứ quý giá nhất đã bị cứng đoạt, cô thấy không còn mặt mũi nào gặp lại người mình thương. con đường làng chỗ đó vốn hẹp nên không thể lánh được. Khi giáp mặt nhau, không ai thốt nên lời. Bởi Ngọc Lan Thừa biết viên gạch ném trúng đầu tay tung đội trường cài cách là do người yêu cô thực hiện. Nhìn theo bóng hai người một già một trẻ khuất dần, cô thôn nữ chỉ biết bưng mặt khóc đầy xót xa. Mối tình của hai người giống loài hoa sớm nở tối tàn, bởi tên đốn mặt đang quyền uy còn hơn cả tránh tổng ngày trước. Sau đần bị đem ra đấu tố, do chữ kiến cảnh sự bắn anh em địa chủ mang cùng địa chủ tổng, ông kiểu sung như con chim sợ cảnh công, chẳng dám ló mặt ra khỏi nhà. Do con người nhà trên Hà Nội xin việc giúp, ông quyết định rời nàng lên đó làm thuê. Với người dính mắc địa chủ như ông tha ra Hà Nội làm cu ly còn sướng hơn Chán vạn ngồi nhà đầu gối quá tay Đang chưa biết một mình Xoay sở thế nào trốn phồn hoa Bất ngờ cậu thanh niên tèo Xin đi cùng ra ngoài đó làm thuê Thông cảm với con trai của Lý Hinh chẳng khác nào mình Vậy là một già một trẻ Đã lầm lũi rời làng Từ lúc ông mặt trời còn chưa ló dạng Sau nhiều lần đợi lãnh đạo Ủy ban xã họp hành Cuối cùng bà tránh đào nhận được phần ruộng của mình Đứng ngắm mấy xào ruộng thuộc loại chó ăn đá, gà ăn sỏi, bà biết sẽ phải đổ vào đây ba mồ hôi nước mắt. Khi đó may ra mới có hạt thóc để ăn. Nhìn sang bên cạnh mấy xào ruộng của nhà cụ Hinh chẳng khá hơn được là bao nhiêu. Bà biết chính quyền chia ruộng đã tính toán chi ly. Những nơi ruộng bỏ hoang do thiếu nguồn nước được dành cho gia đình địa chủ, những mẫu ruộng tốt được chia hết cho mọi người. Từng sở hữu hàng chục mẫu ruộng thượng đằng điên, tất cả đều là bờ sôi ruộng mật. Giờ phải cày cấp trên mảnh ruộng khô cằn. Đã vậy còn xa nguồn nước, và tránh đào chỉ biết nuốt tiếng thở dài. Không phải người quen ăn trắng mặt trơn rồi chỉ tay năm ngón. Dù quen với việc đồng áng, nhưng lần này, cái khó là phải khơi thông nguồn nước. Với người nông dân khi trồng lúa, phải trông trời, trông đất, trông bay, trông mưa trông nắng, trông ngày, trông đêm. Bởi nếu không, khi lúa vào giai đoạn trổ bông, rất cần nước để sinh trường đè nhánh. Nếu thiếu nước, sẽ khiến cây lúa bị cháy khô như vậy bao công sức sẽ đổ xuống sông xuống bể cuối năm chưa thể cày cấy bởi vì còn phải bè bờ tìm nguồn nước cùng nhiều việc khác bà tránh đảo quyết định phải cấy hái thu hoạch được ở nơi mà chính quyền muốn bà buông xuôi đi dọc nơi từng là con mương tưới tiêu nhưng bị đất lấp gần hết bà tránh đảo tiếc vì anh Cú Tèo đã cùng ông Kiều sung ra Hà Nội làm thuê cốt mướn nên khó nhờ được ai những ngày giáp tết bính thân năm 1956 khác hẳn mọi năm Cuối năm không còn những buổi hát cô đầu ở sân đình phục vụ các cụ kỳ hào lý mục. Bây giờ thực hiện nếp sống mới nên mọi thứ cũ bị dẹp bỏ. Chuẩn bị bước sang năm mới dân làng xù ở hai thái cực đối lập nhau. Điều này được thể hiện rõ nhất ở những buổi họp tập thể. Nếu như đa phần người nghèo đều hà hê việc chia quả thực khiến họ lấy được đồ nhà địa chủ thậm chí có người cả đời ăn bắt mẹ không có mông gỗ cho tử tế bỗng nhiên vác được chiếc mâm đồng có cả hình chạm khắc về nhà như đồ gia bảo. Nhiều người bao đời cày thuê quốc mướn, dù chưa đến mức bán vợ đỡ con, nhưng cả đời vẫn nghèo không sao ngóc đầu lên được. Khi người Pháp thua trận phải cuốn xéo khỏi miền Bắc, những người thuộc tầng lớp bần cố nông hồ hởi do được chia ruộng vừa được tịch thu của đám địa chủ và cường hào ác bá. Từ nay hết cảnh người bốc lột người, làng sổ bao năm yên bình bỗng thời cuộc thay đổi. Những người ngồi chiếu giữa đình bỗng trở thành kẻ bị đem ra đấu tố. Giờ đây, con cái đám địa chủ và cờ ngào ác bá trở thành những kẻ yếm thế. Hệ ra đường phải khoanh tay trào ông bà nông dân. Mùa xuân bao đời vẫn vậy. Khi đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi khiến lòng người dâng trào xúc cảm. Chẳng thế các vị tao nhân mặc cách thường múa bút đề thơ dịp bước sang năm mới. Ngồi ăn bữa trưa cùng chồng dưới gian bếp, Tuy nhiên tâm trí của bà Tránh Đào vẫn quẩn quanh khi kể cho chồng việc làm sao có nước vào ruộng để cày ải. Bởi nếu bà vụ không kịp xuống giống, bóng ma của nạn đói năm ớt rậu sẽ quay về. Duy có điều khác biệt, lần này kẻ đói vàng mắt là đám vợ con nhà địa chủ bị tịch thu ruộng cùng vợ con các vị chức trắc trong làng. Bà Tránh Đào kể lại việc tay Tung bị ném vỡ đầu, việc cậu teo cũng ông Kiều Sung phải bỏ làng đi lên Hà Nội. Có lẽ cuộc sống ở nơi đây quá ngột ngạt khiến họ không thể ở lại. Ngắm nhìn đôi gà mổ thóc trong bu, ông tránh xâm biết sự khó khăn, vất vả mới bắt đầu. Nhưng ngồi gặm nhấm quá khứ, phòng có ích gì. Ông hứa cùng vợ vác quốc ra khơi thông con mương cạn để đấu nối vào kênh tiêu toát nội đồng. Khi đó mới mong cải tạm mấy rào ruộng khô cằn để cấy hái. Nghĩ đến bài vị tổ tiên bị đập phá, những bức hoành phi câu đối cùng bức đại tự bị lấy đi mất cùng đồ thờ tự, ông tránh xâm thờ dài nói hài, đã vỡ đầu tay tung này sẽ có tay tung khác đảm trách công việc biết đâu kẻ kế nhiệm còn tàn ác với kẻ tiền nhiệm, chẳng cần nhìn đâu xa, việc tay khán hiệu bị lôi ra đấu tố là đồ hiểu bà tránh đào gật đầu nhưng vẫn trải lòng mình trước những gì mắt thấy tai nghe bởi đến giờ bà vẫn không hiểu vì sao mình tu nhân tích đức vẫn chưa đủ khiến người ta nói lời cảm ơn Sau một thời gian bình tĩnh quan sát, bà hiểu mình có làm bao việc tốt rồi cũng chẳng được ghi nhận. Bởi lúc họ phá chùa, phá đền và chiếm đình, như vậy họ đâu cần xúc động trước sự thiện tâm của bà. Hãy nhớ lại những lời đấu tố được bịa ra để hãm hại mình. Bà đau suất nhất bởi những lời của cu thiên bào cùng người em gái. Hôm đó, những lời đấu tố của người thân nhầm vào bà khiến cả đám đông hò gieo tán thưởng. Trái tim bà như ai bóp cho vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ không sao liền sẹo được. Sự vong ẩn bội nghĩa của những người chầu trực vào các buổi sáng trong suốt nửa năm, khiến bà kinh ngạc. Giờ đây họ luôn bàn tán về việc bà gà bán em gái làm lễ cho chồng, tuyệt nhiên không ai còn nhớ, do được sơi đồ phát trần, nên họ không bị ném xác xuống hố trôn trùng. Đến lúc này, bà tránh đào thấm thiếu câu, bao năm xây chùa chẳng ai biết, vỡ nửa viên ngói cả làng hay. Kể từ dạo, Lý Hinh di cư vào Nam, khiến cảnh nhà sa sút Giờ đây, chàng thanh niên mới lớn là Tèo cũng ra Hà Nội, khiến khó khăn thêm chất chồng Chứng kiến cảnh cháu trai phá bể nước, ném gà chết xuống giếng. Nhân hồ mưa bão còn phá mái ngói, khiến cho những kẻ chiếm nhà không ngủ được. Cô Huynh biết nếu còn ở làng, thằng cháu cụ sẽ gây ra chuyện lớn. Không trách cháu trai phá hoại nhằm vào những gia đình ở trên nhà ngang nhưng khi nghe tin tay tung đội trưởng cải cách ruộng đất bị ném vỡ đầu cổ huynh rục tèo rời làng càng sớm càng tốt sống gần trọn kiếp người nên cụ hiểu người cháu trai của cụ là thanh niên mới lớn chính vì thế thường không giữ được bình tĩnh và hang tiết vịt dẫu thương thằng cháu Đích Tôn chịu nhiều thiệt thòi cổ huynh vẫn đồng ý cho tèo cùng ông Kiều Sung đi làm thuê bởi không muốn cháu mình bị chính quyền gô cổ chiều tối mùa đông Gió lạnh thổi từng cơn Dù muốn ở trong điện thờ Đắp tấm chăn bông cho ấm Tuy nhiên nghĩ đến mấy xào ruộng khô hạt Khiến bà tránh đào phải độ nón đi về phía giữa làng Có lẽ nhà cụ hình lâu rồi không có khách Bởi vậy sự xuất hiện của bà tránh đào Khiến hai người phụ nữ trong nhà mừng rỡ Bà tránh đào phân tích rõ Hiện nay do dân làng tẩy chay Bởi vậy nếu những gia đình bị quy thành phần địa chủ Không hợp sức lại nhau Chắc chắn việc đồng áng sẽ vô cùng bất vả Người con dâu trưởng của cụ Hinh gật đầu chấp thuận ngay bởi do chồng là lý trưởng bị kết tội việt gian nên cực khổ chăm bề vốn là người không quản nắng mưa bất vả thì Hòe cảm kích nói bà tránh chỉ cần cắt đặt mọi việc chị em chúng tôi sẽ nhất hô bách ứng chị em mình giờ phận thảo dân như nhau chị Hòe đừng gọi tôi là bà tránh nghe quá khách giáo cụ Hinh là người sống trọn nghĩa vẹn tình lúc ông bà tránh xâm số phận như chuông treo chỉ mạnh Thay vì ngoài mặt làm ngơ, cụ đã tiếp tế đồ ăn, mặc cho dân làng dè biểu. Tối nay được thấy bà tránh đào trở lại hình ảnh sốc vác thường ngày, nên cụ mừng ra mặt. Có mấy gia đình đoàn kết lại thì lo gì ruộng bị bỏ hoang. Nắm bàn tay của bà tránh đào, cụ hình xúc động nói. Già vẫn tin ông rời có mắt, những kẻ vô pháp vô thiên rồi sẽ phải trả giá. Đầu năm, không khí có phần náo nhiệt hơn. Sự đố kỳ và xoay mói tạm nhường chỗ để cho mọi người dành thời gian quay quần bên gia đình sau khi mọi việc đồng án tạm xong. Dù vui hay buồn, thì vũ trụ tuần hoàn theo chu kỳ không hề thay đổi. Mọi đau thương từ nạn đói năm mất rộng cho tới đợt đấu tố và cải cách ruộng đất được người ta tạm quên do bước vào năm mới. Ba năm liền làng xù không mở hội, dù nhiều người mong chờ, nguyên do bởi những cổ cao niên đã lần lượt quất núi. Những vị chức dịch bị quy địa chủ rồi tịch thu dụng đất nào còn tâm trạng hội hề. Nhằm chứng minh cuộc sống mới tốt đẹp hơn, ông chủ tịch xã đi vận động mấy bà biết hát chèo ra sân đình biểu diễn trong 3 ngày Tết để phục vụ bà con. Khổ nỗi che già nhưng măng chưa mọc, các cụ sức yếu, cạn hơi nên giọng không còn được vang dền, nên này như thời trẻ nên chiếu chèo không thu hút được người xem. Cuối cùng đám thiếu nhi cùng tiếng chống ếch giúp cho dân làng có không khí Tết đến xuân về. Trên đường từ làng dâu về làng xù, ông tránh xâm dừng chân nghỉ dưới gốc cây gạo cổ thụ. Đoạn đường không quá dài, nhưng ông muốn cởi bộ tang phục trước khi về làng. Vẫn biết nghĩa từ là nghĩa tận, đặc biệt người vừa nằm xuống là nhạc mẫu của mình. Tuy nhiên, ở đám tang này, ông chỉ là người tham dự, không có quyền phát biểu. Sau khi chứng kiến mọi trầm luân cuộc đời, đúng tối mùng 7 Tết Bính Thân 1956, Cụ bưởi đã nắm mắt xuôi tay, đoàn tụ cùng chồng là cụ đồ thâm nơi suối vàng. Khi cụ mất đi, việc tổ chức đám tang bất ngờ phát sinh nỗi lo mới. Dù cô Mận không dám giấu chị gái như đám tang thân phụ ngày trước, nhưng việc chồng cô đương chức phó chủ tịch tỉnh lại đứng bên linh cữu cùng ông tránh xâm sẽ là điều bất lợi. Không nói ra, nhưng nguyên do thì ai cũng thấy ngay. Cô Mận chẳng nhé đứng ở đám tang cùng cả chồng cũ lẫn chồng mới. Việc bị lôi quá khứ ra là điều bất lợi vì cô bắt đầu là người của nhà nước. Còn một lý do khác quan trọng không kém, bởi nó liên quan đến sinh mạng chính trị của chồng cô. Bởi lúc hai người con rể đứng hộ tang, dân làng sẽ được dịp đàm tiếu khi thấy ông phó chủ tịch tỉnh Triệu Thắng lại anh em đồng hao với tên Cường Hào Ác Bá Đặng Thiên Sâm, nguyên tránh tổng Kim Sơn. Ngày trước khi ông tránh sâm còn làm tránh tổng, đám tang nhạc vụ được đám chức dịch làng sủ lẫn làng dâu tới phung viếng chu đáo nhưng chế độ thực dân phong kiến đã lùi vào quá khứ. Đám tang cụ bưởi sẽ có mặt các ban ngành đoàn thể, vì cụ là mẹ vợ ông phó chủ tịch tỉnh. Sự có mặt của ông tránh xâm suy đi tính lại vẫn không thuận. Chẳng bận tâm đến sự tính toán hẹp hòi ích kỷ đó, bà tránh đào tuyên bố đám tang mẫu thần không phải là cuộc muýt tinh của huyện hay của tỉnh, bởi vậy trong bà khỏi cần lánh mặt bởi trữ hiếu không phụ thuộc vào trước tước. Nhận thấy sự căng thẳng của hai chị em sẽ phá hỏng đám tang, khiến người vừa khuất khó lòng siêu thoát. Ông Tránh Sâm đưa ra đề nghị mang tính thỏa hiệp trước giờ nhập quan. Ông sẽ mặc tang phục, đứng túc trực bên linh cữu nhạc mẫu trong giờ đầu tiên. Như vậy lúc dân làng đến viếng, sẽ thấy có đủ hai người con gái và hai người con rể. Sau đó ông lấy cớ bị mệt để quay về nhà nghỉ. Với suy tính của ông Tránh Sâm, cả ngày mùng tán Tết, khi mọi ban ngành đoàn thể từ huyện tới tỉnh đến viếng sẽ không làm ông phó chủ tịch tỉnh triệu thắng khó xử. Đầu giờ chiều ngày mùng 9 Tết năm bính thân, trước lúc đưa nhạc mẫu ra đồng ông tiếp tục có mặt để cho tròn chữ hiếu của người hiền thế. Ngày lúc ông tránh xâm đề xuất mọi người, kể cả cô mận đều chấp nhận phương án bày xét về tình lẫn lý trong lúc tăng ra bối rối. Đây là cách hay nhất. Dù thương chồng bị đối xử bất công tuy vậy, bà tránh nào hiểu rõ hai chị em không thể tiếp tục bất hòa khi còn chưa phát tang Cảm tức em gái, nhưng về đại cục Bà đang gạt nước mắt gật đầu Chiều mùng 9 Tết Khi đưa linh kiểu của mẫu thân ra cánh đồng làng Bà tránh đào hiểu rõ Sợi dây tình cảm giữa hai chị em Từ đây hoàn toàn cắt đứt Mối liên hệ tình cảm dù lòng lẻo Nhưng hồi mẫu thân còn sống Nên ít nhiều còn chưa đến mức từ mặt nhau Tuy nhiên làng dâu với bà Giờ thành xa lạ Không có lễ cúng ba ngày hay cỗ bàn Vì đám tang theo nếp sống mới Bà Tránh Đào cùng chồng lặng lẽ trở về làng xù, bỏ lại sau lưng mọi ân oán giữa bà cùng người em gái. Buổi tối ngồi trong điện thờ cô Tám, lắng nghe gió mạnh thổi từng cơn. Biết vợ đang buồn vì mẫu thân vừa nằm xuống, ông Tránh Sâm liền an ủi. Người ta chỉ thực sự chết đi bởi không còn ai nhớ đến cụ nhà mình còn hơn khối kẻ đang sống nhưng bị coi như chết rồi. Bà Tránh Đào ghé tay chồng hỏi nhỏ chắc mình đang nói tới đám cán bộ đội cải cách dụng đất. Thôi, đầu năm nhắc đến lũ ma đội lốt người đâm mua thêm bực. Bà Tránh Đào vẫn tỏ ra ngạc nhiên bởi thành phần đội cải cách hầu hết là những người lính từ chiến trường trở về. Nhiều người sinh ra trong nghèo khó nên họ căm thù lúc địa chủ cường hào tận xương tủy. Tuy nhiên, ngắm lại thấy dân làng sống bạc với mình tự dưng bà Tránh Đào nhớ đến câu bạc như dân, bất nhân như lính do các cụ hay nói. Từ ngày dọn ra sống tại điện thờ Cô Tám, mấy xào vườn được hai vợ chồng đánh luống trồng su hào, trồng rau thơm bên cạnh những cây ăn quả. Dù biết có đem bán cũng chẳng ai mua của nhà địa chủ, bà Tránh Đào vẫn miệt mài chăm bón, vì mục đích chính vẫn là phục vụ cuộc sống hàng ngày. Ngoài những lúc làm vườn, ông Tránh Sâm tiếp tục nghiền ngẫm cách bốc thuốc trị bệnh cứu người. Điều khiến ông tiếc núi bởi số sách thuốc do tổ tiên để lại, tất cả đều thành cho bụi khi ngôi nhà Nam Gian bị thiêu rụi. Dẫu biết chẳng ai cho mình hành nghề lương y, nhưng học theo các cụ, ông vẫn viết chữ Tĩnh sơn đường, lên miếng gỗ, rồi đục đẽo như tấm biển, treo ngay ở thân cây thị tứ thị. Theo gia phả ghi chép, trước khi cụ Đặng Thiên Viễn Vinh quy bái tổ về làng xù, từ thời nhà Trần, cụ tổ đã thần y Đặng Thiên An, nhờ cứu sống quận chúa Triệu Phương Nhà Tống, bởi thế đã kết tỉnh thông gia cùng với Túc Vương Triệu Khiêm đã 700 năm trôi qua, nhưng mối duyên nợ giữa hai dòng họ vẫn còn theo nhiều cách khác nhau. Đến tận bây giờ, dù lực bất tòng tâm, ông tránh xâm vẫn câm hận người vợ hai là thị mận bởi đã thông dâm với kẻ ăn người ở là tên Triệu Thắng, sinh ra thằng bé Triệu Bảo. Có lẽ nếu không vật đổi sao rời, cả đời ông sẽ nuôi con tu hú cho nhà người để tổ tiên phải phiền lòng. Dù cuốn gia Phả đã bị cháy, ông vẫn lên chợ huyện mua thép giấy rồi chắp bút, viết lại từ thời cụ tổ đặng thiên viễn. Đương nhiên ngoài việc xóa tên người vợ lăng loàn là thị mật, thằng cu triệu bào cũng không còn xuất hiện. Bị cắm sừng bởi một gã họ triệu nhưng trong lúc cả làng đấu tố và sinh mạng của hai vợ chồng như chỉ mảnh treo chuông, bất ngờ một người họ triệu khác là triệu thành đã cứu sống mạng vợ chồng ông. Đó là những việc không thể diễn dài theo cách thông thường, có lẽ tất cả bởi chữ duyên trời nhá nhem tối, ông Tránh Trâm theo thói quen ghé về ngôi nhà năm gian xưa của mình. Đương nhiên, ngôi tử đường của dòng họ đặng thiên chỉ còn trong ký ức. Mọi thứ đã đổ nát hoang tàn. Đứng tần ngần trước cơ ngơi bể thế năm nào, giờ còn trơ lại hàng cột gỗ lim cháy dở, khiến ông thấy buồn hưu hắt. Có lẽ điều khiến ông cảm thấy an hủi do nhà bị cháy còn gạch ngói bị gỡ hết đi. Thậm chí những viên gạch lát cũng bị gỡ nên hiện nay nên nhà chỉ là đống đổ nát, không có người ở. Trong thầm tâm ông hy vọng, sau này trên nền ngôi nhà cũ bị cháy, có thể ông sẽ phục dựng lại nơi thờ tự các vị tổ tiên cho xứng tầm. Đứng ngắm nhìn cơ ngôi một thuở, ông chỉ biết thở hắt ra với tâm trạng u uất, biết chẳng thể làm gì được bởi lực bất tòng tâm. Ông lặng lẽ quay về điện thờ cô tám vì sắp đến giờ cơm tối. Dẫu vẫn biết ngày tươi sáng còn xa mãi tận chân trời, nhưng ông không tin, vẫn rồi đeo bám mình mãi được. lão cọc đạp xe tới trụ sở Ủy ban xã tử sớm. Trần Phiên với ngay chức điếu cày bắn một bi thuốc lào cho tình ngủ. Làm chủ tịch xã khi chưa đến 30 tuổi, nên anh luôn tự hào là vị cán bộ lãnh đạo xã trẻ nhất huyện Dù xuất thân tầng lớp bần cố nông, nhưng do thông minh sáng dạ nên Trần Phiên biết đọc, biết viết và làm toán từ sớm. Trong thời kỳ giọc Phát tạm chiếm, anh đã ở trong đội du kích và tham gia vào việc trừ gian diệt ác. Chiến công được mọi người ghi nhận là việc Trần Phiên vào tận nhà tên Lý Nhâm là Lý trưởng làng dâu rồi đưa ra ngoài xử tử. Kết chết của tên Việt gian bán nước khiến nắm chức dịch ở các làng tề thất kinh. Có lẽ e nhìn tấm gương của Lý Nhâm, bởi thế việc truy lùng Việt Minh không còn gắt gao như trước. Nhiều nơi đám chức dịch mất nhắm mất mở để giữ mạng sống, không giống như khán hiệu là người tiên nhiệm thích đập phá đình chùa. Trần Viên ngay khi ngồi vào ghế chủ tịch xã, liền cho rời trụ sở khỏi đình làng và bàn giao lại ngôi đình cổ kính cho các bộ lão quản lý, bởi việc tâm linh vốn không đùa được. Hiện nay, trụ sở ủy ban được sửa sang lại từ ngôi nhà gói ba gian của lão địa chủ Tòng nên khá rộng rãi. Thêm nữa ngay phía trước có sân gạch để họp bà con khi cần thiết. Không muốn bị mang tiếng là xa cách nhân dân, trần phiên cho kê mấy chức bàn thành hàng dài để làm việc và tiếp dân, nên ai bước vào đều nhìn thấy và có thể gặp trực tiếp ông chủ tịch xã. Ở góc bên trái có bộ trường kỳ bằng gỗ tốt đã lên nước đen bóng, được dùng làm nơi cán bộ xã hội họp. Mọi vật dụng gia đình của lão địa chủ tòng đều được chia quả thực không còn chút gì còn lưu dấu của những kẻ ăn trên ngồi chốc. Từ ngày chính quyền về tay nhân dân, bà con trong làng hết cảnh lo sợ, hay khép nép theo kiểu, khôn ngoan đến cửa quan sẽ biết, bởi cán bộ xã luôn tận tình đón tiếp và giải thích chu đáo. Không mơ tưởng đến vị trí cao hơn trên huyện, với Trần Phiên, chức chủ tịch xã là đạt mong ước, có chăng lấy thêm cô vợ rồi sinh con đẻ cái, như vậy là hay mọi nhẽ. Đi từ ngoài ruộng về, cô Lẫm là hội trưởng phụ nữ liền tháo nón quạt cho đỡ nực, rồi báo cáo nhanh với chủ tịch xã. Dù đã cố tình chọn những mảnh ruộng đầu thừa đuôi thẻo bỏ hoang hóa lâu năm để chia như bố thí cho đám vợ con lũ cường hào ác bá. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của mụ tránh đào, nguồn nước tưới tiêu được khơi thông nên ruộng đã xanh tốt. Giá như nhà nào chỉ lo mấy xào ruộng của nhà đó sẽ quá sức, nhưng đám vợ con địa chủ cường hào biết bảo nhau đoàn kết lại để làm theo kiểu đổi công, tính ra năng suất, khéo, không thua kém gì nông dân được chia chỗ bờ sôi ruộng mật. Xuất thân từ gia đình bần hàn, cả tuổi thơ chứng kiến gia đình thường xuyên đói ăn, bởi vậy cô lẫm mong muốn đám vợ con địa chủ cường hào và nếm trải những cơ cực như mình. Đó là sự công bằng theo cách nghĩ của cô. Hôm nay, nhìn đám ruộng của những phần từ đó, cô muốn đề xuất chính quyền xã cho chặn nguồn nước từ kênh mương tưới tiêu nội đồng lại. Như vậy, đám lúa trỏ bông sẽ sớm cháy khô vì hạn. Khác với mong muốn của bà hội trưởng phụ nữ, do không còn hào hứng việc truy cùng diệt tận đám vợ con của lũ địa chủ Cường Hào bằng một giọng đều đều vị chủ tịch xã cho biết. Theo tinh thần cuộc họp trên huyện chiều qua mọi việc đấu tố đều phải dừng lại, đợi trung ương ra quyết định. Bởi vậy chính quyền xã không cần giám sát chặt chẽ như trước. Thoáng chút hột hẫng vì nghe được tin đó nhưng là cán bộ phải chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên cô lẫm nén tiếng thở dài bắt đầu công việc. Hiện nay Do còn đang thiếu người Ngoài việc phụ trách hội phụ nữ Cô lấm kiêm nhiệm luôn việc hành chính của Ủy ban xã Làng sổ theo tên gọi xưa Còn tên hành chính là xã Bình Minh Hiện đã khác xưa Ruộng cùng đất vườn đã chia cho mọi người Thuộc ba thôn để ai cũng có ruộng cày Nhằm xóa bỏ chế độ người bóc lột người Tuy nhiên Không như kỳ vọng của chính quyền Năng suất vụ mùa khi thu hoạch không hề tăng Mà còn giảm hơn trước Giờ đây vụ đông xuân nếu cho sản lượng thấp Điều đó chứng tỏ dụng tốt, không hẳn là có thu hoạch tốt. Ngày trước, thầy U của Trần Phiên có nhiều năm cày thuê cúc muốn cho nhà ông Lý Uyên, tức bố đẻ của ông Tránh Tổng Xâm. Bởi vậy, ấn tượng về những hòm gạo vừa xay cùng những bao thóc chất đầy trong kho luôn là mơ ước của vị chủ tịch xã. Ngạt nỗi! Dân làng nhiều người làm động bất vả thì được, giờ quay ra làm chủ trên mảnh ruộng của mình lại có phần bê trễ. Thậm chí nhiều người còn tỏ ra thờ ơ, dù được chia khoảnh dụng tốt. Họ quên nhanh nạn đói vừa xảy ra chưa lâu. Đang đọc công văn và theo dòng suy nghĩ, bất chợt cô lẫm hỏi nhỏ chuyện quan trọng. Con gái lão phó Lý Thuần đã ánh bộng rồi. Hiện nay dân làng ngờ rằng đội trưởng Tung là cha của đứa bé. Sau lần bị gạch phang vào đầu, đội trưởng cải cách dụng đất Tung như người mất hồn lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên những việc quan trọng như đấu tố đám địa chủ cường hào và chi ruộng cho mọi người đã hoàn thành. Hiện nay đội cải cách vẫn ba cùng với nhân dân nhưng mọi hoạt động đều phải tạm dừng, nên sẽ không có thêm các cuộc đấu tố theo dự kiến nữa. Ngay khi biết nguồn cơn sự việc, Trần Phiên tròn giải pháp lờ đi, bởi con bé Ngọc Lan, cô gan to bằng rời, cũng chẳng dám thưa kiện. Chẳng phải ăn thua gì, riêng việc là con của lão phó Lý Thuần đã thành một tội, nếu ngứa mồm, khéo thành kẻ phản động. Tự dưng bị khơi lại chuyện cũ, Chủ tịch sát Trần Phiên giải thích. Dù là gái trở hoang, nhưng do nếp sống mới, nên con bé đó không bị gọt đầu bôi g hay thả bè trôi sông như thời trước. Thêm một điều quan trọng, vì con bé không thuộc ban ngành đoàn thể, mọi việc chỉ dừng lại ở sự nhục nhã y trề của gia đình Lão phó Lý Thuần Kể ra có thể nhận xét, đời cha ăn mặt nên đời con khát nước. Phụ nữ vốn hay nhiều chuyện, cô lẫm cố nói vớt một câu, nhưng còn uy tín cán bộ của anh Tung. Tôi nghĩ điều đó thời gian sẽ sớm có câu trả lời. Cuối giờ chiều, người bước tá truyền công văn trên huyện đến, Lúc mở ra xem, khuôn mặt của Chủ tịch xã Trần Phiên thoáng biến sắc. Như vậy, sự lo sợ từ cuối năm ngoái là có cơ sở. Bước ra ngoài hiên hút điếu thuốc lào, Trần Phiên suy nghĩ nhanh, rồi quyết định triệu tập cuộc họp bất thường vào 8 giờ tối. Khi đó mọi người đã cơm nước tắm giặt sau một ngày dài nên không còn cảnh nhấp nhổm lo toan. Sau khi dạng đông kích chuẩn bị đèn măng sông và đun nước để tối pha trà, Chủ tịch xã Trần Phiên đạp xe về nhà dùng cơm tối trước khi bước vào cuộc họp quan trọng. Ngày trước, nhà của vị chủ tịch xã đã nghèo lại đông anh em. Do vậy, căn nhà tranh vách đất là nơi sống chen trúc của hơn chục con người. Và mùa đông còn đỡ, vì dài rơm xuống là mấy anh em có thể ngon giấc. Nhưng mà mùa hè hay những hôm trời mưa bão sẽ cực vô cùng. Dựng xe trước căn nhà lập lá gồi nhưng được dựng bằng gỗ, không còn là nhà tranh vách đất với những cây tre làm đòn ngang xà dọc. Trần Phiên bước vào cởi áo rồi dục mọi người cùng ăn cơm tối. Làm chủ tịch xã tương đương với lý trưởng quyền uy thời trước, dù không có chục mẫu dụng tốt nhưng đủ làm mắt mặt song thân. Có lẽ nằm mơ cũng chẳng ai ngờ con trai của những người cày thuê quốc mướn đã trở thành cán bộ. Không những thế, còn ở vị trí to nhất làng xù. Cuộc sống tuy chưa khá giả, nhưng ông chủ tịch xã có con xe đạp khiến dân làng nhớ đến vị tránh tổng năm xưa hay cưỡi con xe Peugeot có giá bằng con trâu mộng. Do đây điều khiến ông bà thân sinh ra vị chủ tịch xã lo nhất là việc cưới vợ. Đàn ông ở làng thường lấy vợ từ khi 16 tuổi theo quan niệm gái thập tam nam thập lục. Người nam muộn lắm vẫn không quá 25 tuổi. Xét theo tiêu chí đó Trần Phiên bước sang tuổi 30 chưa lập gia đình tức là quá muộn. Do vậy việc tìm đám tương xứng cũng là vấn đề nan dài. Chẳng bận tâm đến những lo toan của song thân ăn tối và tắm gội xong Vị chủ tịch xã nhất thêm chiếc đèn pin vào túi, rồi đạp xe, quay lại trụ sở Ủy ban điều hành cuộc họp. Sau tuần trả thứ nhất cho tỉnh táo, vị chủ tịch xã cầm tờ công văn chậm rãi thông báo. Hiện nay, nhiều địa phương biến những cuộc đấu tố thành việc trả tù riêng. Điều đó dẫn đến tố oan cho nhiều người vô tội, khiến tình làng nghĩa xóm không còn. Bởi vì những lời kêu đã lên tật trung ương, bởi vậy chính phủ quyết định tạm dừng công tác của những đội cải cách. Trong thời gian sớm nhất sẽ có đội sửa sai về kiểm tra lại toàn bộ công việc đấu tố. Đưa mắt nhìn về phía vị đội trưởng cải cách một thời hết gian lửa, dù hàm ơn người đó giúp mình có ghế chủ tịch xã, nhưng thời thế đổi khác nên chủ tịch xã Trần Phiên hắng rọng nói tiếp. Đợt tới chắc đội sửa sai còn điều tra thêm về những cán bộ từng hù hóa với con nhà lành hoặc vợ con đám địa chủ cường hào. Mọi việc đúng sai sẽ có kết luận cuối cùng. Tôi hy vọng các đồng chí chấp hành tốt chủ trương của cấp trên. Sau thời gian dài một nắng hai sương, nhìn chỗ tóc thu hoạch về phơi kín sân điện thờ cô Tám, bà tránh đào hiểu, dù chẳng thể giàu như trước, nhưng vợ chồng bà không đói được. Có kinh nghiệm từ vụ thu hoạch năm 1946, do vậy bà kết hợp cùng vợ con những địa chủ và chức dịch cũ để cùng nhau làm cho từng nhà. Nhờ có đông người nên việc thu hoạch được nhanh hơn Sau đó mọi người cùng đập lúa Phơi khô nỏ đóng bao Ngoài phần nộp nghĩa vụ Khi cần ăn đến đâu sẽ say thóc đến đó Chẳng bận tâm đến sự soi mói của dân làng Thậm chí Nhiều kẻ phao tin vợ con đám địa chủ Cường hào tụ tập là có vấn đề Và trách nào động viên mọi người Quyết bám trụ trên đồng ruộng Dẫu chẳng thể gột giữ lý lịch Nhưng ít ra không ai phải cúi mặt Nhờ sự cứng cỏi của bà Đào Giờ đây việc khoanh tay chào ông bà nông dân Vẫn còn nhưng không nhiều như trước Một què đũa có thể bè gãy Nhưng một nắm đũa Lại không đơn giản như vậy Bà biết rõ Chồng hay cha họ là địa chủ hay Việt gian Những người đó phải chịu tội với chính quyền Họ biết thân biết phận Nên sống nhẫn nhục để làm lộn nuôi con Như vậy cũng là bị dồn sát chân tường rồi Trong số những người tích cực tham gia công việc Cụ hình khác với cụ hai vẹp Không chửi bới Nhưng gặp những người ăn không nói có, bất chấp đạo lý, cụ thẳng thắn, góp ý ngay, không kiêng nể. Theo dõi mãi, không có điền đám vợ con địa chủ cần hào làm gì chống chính quyền, mấy bà hay chuyện trong làng bắt đầu chán nản. Họ quay ra lo việc nhà mình có ích hơn. Dạo này làng xù yên nà một cách bất thường. Những cán bộ đội cải cách dụng đất không còn xông xáo như trước. Hình như họ đang đợi một điều gì đó. Từng trải qua trận đấu tố kinh hoàng, bà Thánh đảo biết Đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão Bởi cái gì êm đềm quá Thường không hẳn là vậy Thu hoạch xong vụ lúa Lúc mọi công việc đồng án tạm ổn Thấy bụng con bé Ngọc Lan đã lùm lùm Khiến cho đi lại khó khăn Cảm thông với việc còn trẻ Bị mang tiếng chữa hoang Nên bà tránh nào gợi ý Nếu sinh đứa bé rồi nuôi Sẽ cơ cực chăm bề Bởi vậy bà muốn nhận đứa bé mang về nuôi Cho vui cửa vui nhà Dù hiện nay tài sản trong nhà chẳng còn gì nhưng bà Tránh Đào vẫn hứa sẽ đến đáp 9 tháng mang nặng đẻ đau của Ngọc Lan bằng một món quà đáng giáng. Bà biết rõ điều khiến cô thôn nữ không chồng mà trừa được chính quyền để yên, bởi dù không nói ra, nhưng mọi người ngầm hiểu đây là đứa con rơi vãi của tay đội trưởng cải cách ruộng đất Huỳnh Văn Tùng. Hôm đứng vơi thóc cùng nhau, chính Ngọc Lan nói với bà điều tiếc nuối. Giá như viên gạch từ tay của người yêu mạnh hơn chút nữa, tay sở khanh sẽ hồn lìa khỏi xác vì những tội lỗi y gây ra vẫn biết sát nhân sẽ giả tử nhưng bà tránh đào chung sự nối tiếc đó bởi bà dành hết gia sản ủng hộ cuộc kháng chiến nhưng mạng sống của hai vợ chồng chỉ được cứu bởi một người không mang ơn huệ gì bởi họ làm vì cái tâm của mình hệ nghĩ đến những lời buộc tội đanh thép do tay tung đọc khi kết án bà cảm giác như không còn chút gì gọi là tình người Biết cô bé Ngọc Lan như đứng trước ngã ba đường, bà Tránh Đào chủ động thưa chuyện cùng cụ Hai Vẹp. Bởi hai bà cháu giao cháu nuôi nhau đã cực, giờ thêm đứa trẻ sơ sinh tự dưng vất vả bội phần. Thương đứa cháu gái chịu nhiều thiệt thòi, không những mất đi chỗ dựa bởi đấng sinh thành phải tìm đến cách chết. Thêm nữa, việc gia sản bị tịch thu khiến cảnh nhà xa xút. Chính bởi lẽ đó nên suốt một năm qua, cụ Hai Vẹp hễ rảnh, liền chống gậy ra đầu ngõ trời quân ác nhân thất đức. Hồi trước cụ trời những kẻ khiến con trai phải chết, dạo cụ trời thêm kẻ cậy quyền cậy thế, hái hoa, bắt bướm, làm điều điếm nhục ra phòng. Dù cụ không nhắc tên kẻ nào, nhưng dân làng đoán ngay kẻ ép chết lão Phó Lý Thuần, sau đó cưỡng bức con gái lão là một người. Tuy nhiên trong tình hình có miệng thì cấp, con nắp thì đậy, chả ai dám bàn ra tán vào bởi không lại thành vạ miệng. Nói bà miệng là còn nhẹ, có khi còn bị quy lập phản động về nói xấu cán bộ không chừng. Sau khi trao đổi cùng bà Tránh Đào về tương lai của đứa trẻ, cụ Hai Vẹm có suy nghĩ khác, bởi cụ sống đủ lâu để nhận rõ nhân tình thế thái. Buổi đêm nằm quạt cho cháu gái, cô Thủ thì phân tích, dù bà Tránh Đào có tấm lòng Bồ Tát, nhưng đứa bé dù trai hay gái sẽ không thể làm con nuôi nhà đó được. Thấy cháu gái ngạc nhiên, Cô hai vẹn nói ngay Đứa bé vừa sinh ra Đã dính phần lý lịch con nhà địa chủ cường hào Như vậy tương lai của nó Chẳng có gì tươi sáng Biết cháu gái trẻ người non dạ Đường đời còn dài Nên không tránh khỏi đôi lần vấp ngã Cô hai vẹn ôn tồn nhắc Chẳng nói đâu xa Cháu là con của phó lý Nên bị hành trăm điều cơ cực Kẻ ác cưỡng bức cây là cán bộ Một tay che cả bầu trời Nên vẫn nhơn nhờn thử hỏi sau này đứa bé sao đáng phải chịu như vậy. Nhưng cháu không thể nuôi nốt con lớn thành người. Việc đó để bà suy tính. Dù sao, đứa bé không có tội tình gì, bà sẽ gửi nó nơi có thể tin cậy được, bởi sống ở đời, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Khi đứa cháu gái đã say giấc nồng, cô hai mẹ ngồi dậy nhìn qua sóng cửa. Ánh trăng dọi xuống sân, khiến cô nhớ lại những lúc ngôi nhà đủ mẹ đủ con do đây mọi thứ đã tan đàn sẻ nghe. Cô vốn không ưa những kẻ cường quyền hách dịch. Tuy nhiên, việc tay lý hình tội ác trần chốc đã nhanh chân di cư vào Nam. Buồn nỗi những người ở lại, trong đó có người con trai của cô, vẫn ninh ninh không làm gì sai. Ở đời vốn chẳng ai học được chữ ngờ. Tận lúc chứng kiến cô quan tài đóng vội nhờ ghép bằng mấy tấm cửa hạ xuống huyệt. Lúc đó cô mới hiểu, từ đây âm dương cách biệt không chịu được nỗi mất mát quá sức chịu đựng, bỏ qua nỗi sợ hãi trước chính quyền và đội cải cách ruộng đất, cô đã chửi tông môn những kẻ gây ra nội oan khuất thấu trời xanh này. Ánh trăng lọt qua song cửa, khiến căn nhà lộ rõ vẻ đơn sơ bởi những gì quý giá, đều bị các ông bà nông dân vào cướp sạch. Trần đời, cô hai vẹm chưa từng thấy những vụ cướp tài sản được cán bộ đội cải cách gọi là chia quả thực. Cầm chiếc quạt nan quạt cho cô cháu gái, Cô hai vẹm nhớ đến câu hát trong dân gian. Con vua rồi lại làm vua. Con sái ở chùa lại quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua. Con vua thất thế lại ra quét chùa. Vào một đêm tối trời cuối hạ. Ở cổng ngôi chùa bên làng dâu có tiếng trẻ con khóc. Lúc chú tiểu ra mở cổng. Thấy một đứa bé trai nằm trong một chiếc rổ có lót vải. Ngay phía trên có đậy tấm vị buồm. Đã quen với việc nhiều người phải gửi con trong vật lòng từ bi của nhà chùa, sư chủ trì đã bế đứa bé vào chai phòng chăm sóc. Sống trong chùa, dưới sự từ bi của Đức Phật, đứa bé được đặt tên là Thiện Tâm, với hàm ý tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Điện Cô 8 Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 18.